Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ra vào Có một lần sau giờ tự học buổi tối trở về Anh mới vừa lên lầu liền nhìn thấy ánh đèn trong phòng ngủ của mẹ Vẫn còn sáng Là một thiếu niên tâm cao ký ngọc Anh cầm chiếc sành định xong vào Nhưng rồi ở giây phút cuối cùng Anh lại cắt cao kiềm chế được chính mình Một mình anh ngồi trên bậc thang đen kịch Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chợt thấy vang lên tiếng trên Của người đàn ông trống to đầy sông sướng thỏa mãn Sau đó, anh nhìn thấy hai người đàn ông xách theo trước quần dài đi ra ngoài với vẻ ngây ngang. Khi đi qua bên cạnh anh còn hiếc mắt nhìn anh truy một tiếng đổ nhóc con. Hà dễ Kiệt nhớ rõ gương mặt của hai người kia. Anh ghi nhớ vĩnh viễn. Không những bọn họ lại còn gia tăng thêm nợ nần mà bọn họ muốn chặt một tay của anh. Mẹ anh đã phải cầu xin một hồi lâu đến cuối cùng còn phải dùng một phương thức như vậy để đổi lại anh. Trong giấc đêm đen nhánh Anh vẫn nhìn theo hai người kia đi xa, bọn họ cười rất phóng đắng. Còn bạn luận, mẹ anh có dáng người rất tốt, làn da thật là trắng trẻo trên giường có quá nhiều nhiệt tình. Còn ai cái gì là phu nhân của thị trường đã bị bọn họ lôi lên giường, nói ra ngoài cũng là e mặt. Đôi mắt của anh đò sọc, xoay người xông vào trong phòng. Khi phá được cửa ra, nhìn thấy người mẹ xinh đẹp yếu mềm của mình nằm gập ở chỗ đó, cả người đầy phép bầm tím. Anh như bị phát điên kêu lên một tiếng rồi lao sang ngoài phòng. Mẹ anh ở phía sau kêu tên của anh, nhưng anh lại như không nghe thấy gì hết cả. Trong đêm khuya hôm ấy, không biết anh đã chạy bao nhiêu lâu. Cũng trong đêm hôm đó, rất lâu sau khi ba bà, bà bị người ta hãm hại chết, đây là lần đầu tiên anh không muốn tiếp tục sống nữa. Lần đầu tiên anh bị mất đi dũng khí muốn được sống. Suốt một tuần liền anh không hề nhà. Anh không hận mẹ. Nhưng anh lại không biết nên đối mặt với mẹ mình như thế nào Anh biết hiện rõ gia bình của mình đã lâm vào đường cung rồi Không biết bao nhiêu người đã muốn đưa anh vào chỗ chết Ngày ấy khi ba anh bị song quy Bị viện kiểm sát khởi tố Sau đó người đàn ông ấy đã một bước về chầu trời Anh biết rất rõ Ba mình sẽ không để lại cho anh cái tai họa này Dành một những khoản tiền nợ cách xù Nói không nên lời kia Lại luôn luôn có dấu tay vào con dấu riêng của ba Cho dù anh và mẹ có đi tố cáo cũng không có cách nào. Anh biết rõ mẹ đã phải chịu nhục nhãn như vậy là vì muốn anh được sống sót để rơ hết những oan khuất cho ba ba. Anh cũng biết mẹ vì không muốn anh bị những người của công ty đòi nợ ấy tới quấy rầy làm tuần thương nên mới có thể làm như vậy. Anh càng biết rõ hơn, mẹ bám phiếu lên những kẻ tâm địa rắn rất kia là bởi vì muốn để cuộc sống của hai mẹ con được trôi qua yên ổn một chút, sẽ không ai mỗi ngày. Đến đập cửa rồi để mà đòi nợ nữa Cũng sẽ không có kẻ nào Đến đồ dầu vào trên cửa của nhà bọn họ nữa Anh cũng không cần phải để tâm phòng ngừa Đột nhiên sẽ bị người ta bắt cóc đánh đập Khi đang ở trên tường đến trường học nữa Nhưng anh tình nguyện Để bản thân mình bị người ta đánh chết thật sự dù cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình như vậy Mẹ của anh là một người tao nhã Yếu đuối và xinh đẹp Phốn chỉ viễn viễn mặc những bộ váy trắng xinh đẹp Ngồi ở trong vườn hoa nhà Nấu cà phê làm bánh ngọt Có hương vị ngọt ngào để cho anh ăn Phốn chỉ nên là một cô gái nhỏ Luôn luôn đứng ở đằng sau ba ba Để nở ra một nụ cười E lệ hạnh phúc Mẹ là một người nhỏ nhã Có trí thức, hiểu lễ nghĩa Chưa bao giờ dựa vào việc ba ba làm quan lớn Mà tỏ vẻ cao ngạo kinh kiểu Mẹ luôn là người ôn hòa săn sóc Đối với những người hầu trong nhà Trên đường đi nếu nhìn thấy những đứa trẻ ăn xin thì trong mắt của mẹ liền đỏ, sợ sau đó liền cho chúng tiền. mẹ cứ âm thầm làm từ thiện, không biết dùng danh nghĩa của mình đã quyên góp bao nhiêu. nhưng vì sao đến cuối cùng kết quả đền đáp cho một người xinh đẹp lương thiện như mẹ lại là như vậy chứ? tại sao những người đàn ông đầy chán ghét vợ dơ bẩn như vậy có thể làm nhục nhã mẹ của anh một cách bừa bãi như vậy? anh vừa đau lòng cho mẹ, lại vừa không muốn đối mặt với mẹ. anh còn đến trường nữa lang thang ở bên ngoài suốt một tuần lễ rồi sau đó giáo viên chủ nhiệm gọi anh vào văn phòng trường học đến tất cả việc gặp mặt mẹ lần cuối cùng anh cũng không thực hiện thảo nào khi anh bằng nhà ra đi lại không để mẹ đi khắp nơi tìm thấy anh nguyên nhân là do buổi tối hôm đó khi mẹ đuổi theo anh ra đến đường đã bị đột quỵ chết ở đầu đường người thân cuối cùng duy nhất trên đời này của anh đã không còn nữa anh không thể nhìn thấy thi thể của mẹ chủ nhiệm lớp nói cho anh biết lúc mẹ anh ra đi ở trên người không có một vết thương nào, sắc mặt vẫn xinh đẹp như hồi còn sống. anh đã dùng tiền mà những người đàn ông kia cho mẹ mua một khoảng đất để trôn, sau đó anh tạm nghỉ học bỏ đi xa một mình. mãi cho đến 2 năm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.